Xin chào anh em nha Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện Và buổi trưa hôm nay thì uh, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn Tập số 166 uh, Bởi vì uh, tối nay cũng lại về quê Nếu mà tối nay mà có đọc được thì vẫn đọc um, Cái bộ Thái thượng Thần Tôn Còn không thì uh, chắc là sẽ nghỉ Nên mình cũng cố gắng đọc trưa nhưng đâu tối lại nợ tiếp Vương Khả thì mệt lắm Anh em inbox nhiều quá Ở tập trước thì chúng ta đã thấy anh Khả bằng mồm ép của mình thì đã lật ngược được tất cả tình thế thỏ tựa đoàn giống như là <cười> kiểu Vương Khả sẽ dùng mồm để đánh nhau ấy, đọc mệt lắm mọi người. Thì Vương Khả đã lật hết tình thế thỏ tựa đoàn. Và hôm nay thì xem diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta đến với tập 166 nhé. để có anh em comment rồi, chất lượng âm thanh ok không Sơn? Chào Sơn nhé, chào Nghiệp Huỳnh. Chào Thế Giới Thu Nhỏ, Phan Vũ Quân, Dũng Vũ, Trương Văn Hùng, Lương Văn Hùng, Lương Văn Hưng, Jen, Jenit Ok, à, chúng ta vào tập được chưa nhỉ? Vào luôn nha, âm thanh ok đúng không? Tập này chắc ít người vào thôi nhưng mà thôi để anh em anh nghe dần. Sơn hay là nghỉ hả Sơn? Sơn dạo này thay ảnh đại diện nhiều quá anh, không nhận ra chú. Không biết ai là Sơn xin mời các bạn vào lắng nghe tập chuyện à, trả lời bạn thế giới thu nhỏ đã đạo quân thì chắc phải vài tuần nữa cố gắng cố gắng sẽ phát sớm nhất sớm nhất có thể để cái kênh này nó nó xem mình xem một thời gian một hai tuần nó như thế nào đã thì mới dám phát bộ đạo quân về bộ đạo quân này trước đã làm tắt kiếm tiền mất hai kênh của mình <cười> bị di sát hai kênh này nên mình cũng không dám mạo hiểm và hiện tại thì cũng đang phát group lúc cho anh em thì khoảng cố gắng một tuần đến hai tuần nữa mình sẽ phát tập 199 ở trên kênh này. Bởi vì cái 199 đấy thì cái video nó vẫn là đang theo cái kiểu cũ từ ngày trước. Mình chưa chỉnh sửa được video đấy nên giờ mà up lên thì sợ cái kênh mới này nó cũng có nguy cơ. đó thì anh em hết sức thông cảm nhé. Để, để cho cái kênh này nó nó đề xuất các thứ mà để nó sức sống của nó mạnh hơn một chút. mọi người hãy like và comment thật nhiều nhé. rút vong ok chúng ta vào chuyện luôn. Âm một tiếng Tại một mảnh phế tích sau khi chiến đấu giữa núi rừng Tào hùng thổ huyết ngã trên mặt đất Giờ phút này đang cực kỳ suy yếu Thuộc hạ bên cạnh gần như là chết tất, Chỉ có 5 người đang hấp hối Không còn lực chiến đấu Thỏ vương trận mắt nhìn về phía Tào hùng Khổ nhục kế Người mai phục ở đâu Khổ nhục kế cái bà nội nhà ngươi Khổ nhục kế ở đâu ra Vì khổ nhục kế mà ta bị người đánh thành cái dạng này sao Ta là hình bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều Ta không cần thể diện sao Làm gì có người mà mai phục Tàu hùng nôn ra một ngụm máu Cố cãi Thỏ vương nghệt mặt Đúng lúc này mấy con thỏ yêu nhanh chóng chạy tới Đại vương Đã điều tra ra rồi Bốn phía căn bản không có người mai phục Mấy con thỏ yêu cung kính nói Thỏ vương sửng sốt Lần này ngươi tin chưa Thuộc hạ của ta đều bị ngươi giết sạch rồi Còn mẹ nhà ngươi Không phải là ngươi giết vương khả rồi sao Ngươi giết người của ta làm gì Ngươi ứng phó ta làm gì Còn phải, có phải ngươi bị bệnh hay không Tao hùng uất ức nói Gương mặt thỏ vương co cóp lại Vậy vừa rồi bảo ngươi đi đối chất Tại sao ngươi lại không đi Ngươi đi đối chất không được sao Đối chất cái quái gì chứ Nếu ngươi chỉ giết vương khả Ta sẽ đi đối chất với ngươi nhưng mà chỗ kia có cả lẽ bộ thượng thư vương hữu lễ nữa, ta đi đối chất làm gì? chỉ cần ta lộ diện một cái, về sau ta sẽ không còn đất mà đặt chân ở đại thiện hoàng triều nữa. ta lộ diện làm sao? tào hùng tức giận lắm. vậy tại sao vừa rồi người không nói, hại ta chất năm tên thủ hạ? thỏ vương trợn mắt. ta nói, nhưng mà người có nghe không? người không nghe, người cứ nhất định bắt ta về đối chất. Nhất định ép ta phải thừa nhận ngươi mai phục Nhất định ép ta thừa nhận Là lừa gạt ngươi Mẹ ngươi chứ Ta lừa ngươi lúc nào Ngươi bị tin vương khả cái lừa gạt kia Ngươi làm cái gì tin lời hắn nói như vậy chứ Ngươi thần kinh rồi Tao hùng trận mắt nói Thỏ vương sừng sốt Không phải ngươi đối phó vương khả sao Vì sao bỗng nhiên giúp vương khả đối phó ta Thỏ vương Đầu ngươi có vấn đề phải không Đầu ngươi có vấn đề phải không? Bất vấn thị phi sao? Còn mẹ nó, ta chưa chọc gì ngươi? Lần này mang một nhóm người đi ra giết vương cả, Vương cả thì không giết được. Kết quả bị ngươi làm như gần như toàn quân bị toàn diệt. Ngươi cố tình sống chết với ta sao? Tào Hùng phun huyết trợn mắt nhìn thỏ vương. Thỏ vương nghệt mặt. Đến lúc này, thọ vương rút cổ cũng hiểu được rằng vương khả chỉ đơn giản là nói càn làm bệnh. Làm gì có mai phục gì chứ? Căn bản, Là nói phết Vương khả nói hắn Là phò mã của đại thiện hoàng chiều mà Thỏ vương trầm giọng nói Cái giám Mỹ Hắn nói là phải sao Thiện hoàng căn bản không cho phép hắn tới gần công chúa ù Hắn nói như vậy người cũng tin sao Tào hùng phận út quát Cứ mặt thỏ vương co rúm lại Ta biết rồi Ta biết rồi Thỏ vương hắn gửi lừa gạt ta Hắn thật đáng chết. Yên tâm. Mặc dù ta giết một chút thù hạ của ngươi thôi. Nhưng mà đối phó Vương Khả vẫn là dễ như trở bàn tay. Bên kia có vô số yêu thú đang theo dõi hắn. Hắn không chạy thoát được đâu. Hắn không chạy thoát được đâu. Tất cả thò tư đoan. Đi theo ta. Thò Vương quát lên. Giống một tiếng. Tất cả thò yêu đồng thanh hô một tiếng. hiển nhiên thò Vương biết mình bị Vương Khả lừa. Chúng thỏ yêu cũng đã hiểu mình bị Vương Khả lừa Nên cùng nhau bộc phát ra khi thế hùng hăng Bay thẳng đến vị trí sơn cốc chỗ của Vương Khả Đại Vương yên tâm Yêu thú các đỉnh núi xung quanh Giúp ta trông coi hắn Vương Khả và Vương Hiếu lẽ không chạy được đâu Một con thỏ yêu xoa tay nói Gần như là trong nháy mắt Thành viên thỏ tự đoàn trở về vị trí sơn cốc chỗ Vương Khả Nhưng mà đến trên sơn cốc Tất cả thỏ yêu Đều biến sắc Bởi vì yêu thú trong sơn cốc đã biến mất Biến mất rồi sao Yêu thú đâu Yêu thú ở các đỉnh núi xung quanh đâu Đi đâu thảo Vương trận mắt Chúng ta Chúng ta không biết Bộ đám thỏ yêu cũng trợn mắt nói lại Chỉ có Vương Khả và Vương Hiêu Lẽ ngồi bên cạnh xe ngựa cách đó không xa Ôm bụng Còn phu xe thì đang rửa nồi rửa chén ở bên cạnh Ăn nò thế Vương Hiệu Lễ cảm thán Đúng rồi Vương Hiệu Lễ Người ngươi nói lúc nào mới đến thế Thời gian đã dài như vậy rồi Ngươi sẽ không đùa dẫn ta chứ Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hiệu Lễ Ai đùa ngươi Đến rồi đấy Vương Hiệu Lễ vẻ lung tung nói Sắp đến Ngươi nói buổi tôi đến Mà lúc này đã giả dạ dạng sáng rồi Có phải ngươi nhớ lầm thời gian không vậy Vương Khả trợn mắt nhìn Vương Hiệu Lễ Khẳng định chính là đêm này. Vương hưu Lẽ vô cùng khẳng định nói. Mẹ nó. Vương Khả buồn bực. Trong lúc thọ từ đoàn đại chiến Tàu Hùng, Vương Khả xúi rục một phen. Mặc dù không thể làm cho đám yêu thú đi theo Vương Khả, nhưng mà giờ phút này, đám yêu thú cũng sẽ không làm trẻ, làm trẻ và nguy hiểm nữa. Ai về nhà đấy? Sau khi xúi rục bầy yêu thú rời đi, đại chiến giữa thỏ Vương và Tàu Hùng cũng gần như là kết thúc. Lúc này chạy trốn cũng đã có chút không kịp đã rồi huống chỉ chỉ cần mình vừa trốn Sẽ bại lộ, Nhất định những yêu thú Mới vừa mới rời khỏi kia Sẽ phải phản ứng lại Đừng tưởng bầy yêu thú kia đã rời đi Vương Khả có thể đảm bảo Bọn chúng chỉ bị Vương Khả dọa Không dám nhúng tay vào trận ám sát trước mắt mà thôi Khẳng định bọn chúng đang núp cho bóng tối nhìn lên Bản thân vừa trốn Bầy yêu thú kia sẽ phản ứng lại Như vậy càng không trốn thoát Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là người Vương Hiếu Lẽ cầu viện hẹn hội họp ở chỗ này. Vương Khả Vương Hiếu Lẽ nhất hết một nồi thịt vào trong bụng. Thì nghỉ ngơi, cách đó không xa. thọ Vương đã mang theo thỏ từ đoàn khi tế Hùng Hằng giết tới. Vương Khả Người dám gạt ta. Thỏ Vương vừa đến liền trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta lừa ngươi lúc nào? Tào hùng không dám đối chất cùng ngươi. Chẳng lẽ lại thi triển khổ nhục kế gì với ngươi sao? Tại sao ngươi lại dễ dàng mắc lừa như vậy chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Khổ nhục kế cái quái gì chứ? Là ngươi gặt ta Còn nữa, những nhiều thú vừa rồi đâu? Thò Vương trợn mắt quát. Ba một tiếng. Vương Khả vỗ bụng mình một cái. Sắc mặt đám thỏ yêu trở nên cứng đờ Đại vực. Không phải các yêu vương vừa rồi bị vương khả ăn sạch rồi chứ. Bọn đám thỏ yêu trợn mắt kinh ngạc nói. Cái rắm bụng kia sao có thể nuốt được chứ. Thỏ vương nói. Ai nói ta ăn? Ta chỉ vỗ bụng một cái mà thôi. Những nhiều thú kia. Bọn họ đi rồi. Bọn họ nói. Đi theo người không có tiền đồ. Nên tự mình rời đi. Họ còn chưa đi xa đâu. Người có thể phái thỏ yêu đi hỏi một chút. Vương khả nói. Thỏ vương sừng xuất. Đại vương, đúng là họ đã đi. Bên kia, bên kia, bọn chúng đang tản ra bốn phía kìa. Một con thỏ yêu nhìn xung quanh nói ra. Thấy không? Đừng nói ta lừa ngươi. Ngay cả đám yêu thú ở đỉnh núi xung quanh cũng nhìn ra. Các ngươi bị tạo hung lừa rồi. Các ngươi là người trong cuộc mơ hồ nhìn không ra. Nhưng mà những yêu thú này không dính vào ngươi. Đó là muốn rơi đầu. Vương khả của trách nói. Gương mặt thỏ vương co rúm lại Đã đến lúc này rồi mà ngươi còn có mạnh miệng sao Không phải ta mạnh miệng Ta là người thẳng thắn Còn có vị vương hữu lễ này nữa Mặc dù cúi đầu khom lưng đối với ta Nhưng mà đều là một thần chính khí Chúng ta cây ngay Không sợ chết đứng Vì sao yêu thú trông coi chúng ta đi hết Mà chúng ta không đi Ngươi lại bị tào hùng lừa rồi Nếu ta lừa ngươi Nếu trong lòng ta có quỷ Vì sao vừa rồi không rời đi căn bản không có yêu thú trồng còi ta, chúng ta có thể tùy thời rời đi, nhưng mà chúng ta có đi đâu? Tại sao ta phải ở lại chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương sầm mặt lại Cũng là bởi vì chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, bởi vì chúng ta muốn ngay mặt đối chất với Tào Hùng. Người đừng nghe Tào Vương lấy cớ, người đừng nghe Tào Hùng lấy cớ với người. Ngươi nhìn chúng ta một chút đi. Nếu như chúng ta lừa ngươi, còn lưu lại nơi này cho ngươi giết sao? Đây là vấn đề về logic Vương Khả trầm giọng nói Vì sao tào Hùng không dám đối chất Nếu như hắn dám đến Tới lúc đó Người giết ba người chúng ta Vậy hắn cũng không có tổn thất gì À nhất định là hắn nói Hắn không thể lộ diện Sợ bị Thại Đại Thiện Hoàng Triều truy cứu sao Không ngờ là như vậy Hắn không thể bị truy cứu Còn Thỏ từ Đoàn ngươi có thể bị truy cứu sao Mạng hắn quý không thể bị Đại Thiện Hoàng Triều truy sát Thế vậy mạng thỏ từ đoàn các ngươi thì có thể sao Nói cách khác Trong mắt của Tào Hùng Thỏ từ đoàn các ngươi có thể chết Còn Tào Hùng hắn thì không Vương Khả trợn mắt nói Thỏ vương nghẹt mặt Bỗng nhiên đám thỏ dao động lần thứ hai Đúng vậy Dựa vào cái gì chứ Tào Hùng ngươi không thể lộ diện Sợ bị Đại Thiện Hoàng Triều truy cứu Còn chúng ta không giữ quy tắc Nên bị giết sao Gọi hắn đến Vừa rồi chúng ta không lặng lẽ đào tổ Chính đã đang chờ Chờ một cái công đạo Chờ một cái trần tướng Chờ một cái cơ hội để cho các người hoàn toàn tỉnh ngộ Hắn không đến Làm sao các người biết trần tướng Hắn không đến Các người không giữ quy tắc Nên mận khổ Khổ nhục ghế thật là ghê gấm Thu hắn bị chết Các người không có đồng bạn chết sao Các người tổn thất lớn như vậy Hắn dựa vào cái gì mà không đến? Đi quán cho ta. Vương cả trợn mắt. Đám thỏ yêu vò đầu bứt tai. Mẹ nó. Đến cùng là lời thằng nào nói là thật đi. Đi. Mang tao hùng đến đây. Vương cả nói không rành. Dựa vào cái gì mà mạng quán quý không thể lộ diện? Dựa vào cái gì mà mạng thỏ Tư Đoàn chúng ta không đáng giá? Dẫn hắn đến đây. Thỏ từ Vương trầm giọng. Vâng và con thỏ khi thấy hùng hằng phóng tới cái sân cốc khác trong sân cốc kia tào hùng đang năm, cùng năm tiên thuộc hạ trọng thương hư nhược vừa mới bò dậy được thì đã bị một đám thỏ yêu vây lại lần thứ hai cái gì thế tại sao các ngươi lại quay lại tào hùng trợn mắt đại vương ta có lệnh người nhất định phải lập tức đi theo chúng ta một chuyến dựa vào cái mệnh gì dựa vào cái gì mà mệnh người quý dựa vào cái gì mà mệnh chúng ta không quý Con thỏ cầm đầu nói Tào hùng trận mắt quát Mẹ nhà ngươi Thỏ tự đoàn các ngươi đều bị tâm thần sao Tiêu diệt vương khả không được sao Các người Các người dạy bò làm gì Lát nữa trời sáng rồi Không đi theo chúng ta Đừng trách chúng ta không khách khí Một đám thỏ yêu xoa tay Còn mẹ các ngươi Tào hùng quay đầu bay lên trời Chạy sao Quanh một tiếng Tào hùng lều mạng để một con thỏ yêu Đánh trọng thương thổ huyết Quay đầu bay lên trời Sông vào trong rừng Nơi xa Biến mất không thấy Cùng các ngươi đi quá. <cười> thỏ từ đoàn các ngươi đều lập bắn Một đám thiếu não sao Vương khả nói cái gì cũng tìm Ta mà đi qua cùng các ngươi Không phải là cái mạng nhỏ này cũng khó giữ sao Súc sinh thì đúng là súc sinh Khó làm được việc lớn Các ngươi hại chết ta rồi Tào hùng ngươi đứng lại Còn chạy nữa Ta giết thù hạ của ngươi Thỏ yêu quát Tao hùng mặc kệ Biến mất trong rừng Năm tên thủ hạ còn lại Ở dưới tình huống không có chút sức phản kháng nào Bị một đám thỏ yêu giải quyết Chúng thỏ yêu trở về phục mệnh Cái gì Tào hùng chạy sao Thỏ vương trận mắt nói Vâng Vậy năm tên thuộc hạ của chúng đâu Mang tới đây Thỏ vương trận mắt nói. À, vừa rồi thuộc hạ hơi có mạnh tay. Nên nghèo hết rồi. À đây còn là vòng tay chữ vật trên người của bọn hắn này. Một thỏ vương nói ra. Một thỏ yêu nói ra. Thỏ vương sửng sốt. Đấy. Nhìn đi. Ta có lừa các người không? Nếu không phải là tàu hung trột dạ. Làm sao hắn lại chạy trốn? Chúng ta chính là tâm không giả, Mới ở lại chờ các người nói cho rõ. Người trột dạ là lừa đảo. Hắn sợ bị vạch trần cho nên chạy trước. Ta nói câu nào cũng là thật. Cho nên ta mới có lực lượng đứng ở chỗ này. <cười> thọ Vương, ta có lừa các người không? Các người đã bị tàu hùng lừa hết rồi. Vương Khả hưng phấn của trách. Thọ tư đoàn nghẹt mặt. Bên trong sơn cốc. Gương mặt Thọ Vương có rút lại nhìn Vương Khả đang tự khen mình mắng tào hùng nghe vương khả phân tích một trận Giờ phút này thỏ vương cũng chút không biết làm sao tốt rồi tình huống cũng chỉ có như vậy mà thôi chắc hẳn là người cũng đã biết rõ rồi có lẽ thỏ từ đoàn các ngươi cũng là người bị hại bị tào hùng lừa gạt xoay vòng tổn thất vô cùng nặng như vậy đi ta cho các ngươi một lời đề nghị giảm bớt chút tổn thất vương khả nói người cho chúng ta đề nghị gì thỏ vương híp mắt hỏi chúng ta tới giết người, ta cần ngươi đề nghị sao? đúng, ta thấy có vài thành viên thỏ từ đoàn hy sinh, gia đình của bọn hắn xử lý thế nào? người đã suy nghĩ phí an gia cho bọn họ chứ vợ con của bọn hắn làm sao bây giờ? người là đại ca, không nên suy tính cuộc sống sau này của gia đình thuộc hạ một chút sao? bọn họ bán mạng cho người, vì ngươi mà ngay cả mạng thỏ cũng vứt đi, người giúp bọn hắn an trí hậu sự không phải là chuyện nên làm sao? Vương Khả trận mắt nói. Đám thỏ yêu cũng trận mắt nhìn về phía Vương Khả. An trí hậu sự. Ở cái thế giới yêu thú của chúng ta, mạnh được yếu thua. Bọn họ chết rồi. thể thiết của bọn họ chính là của chúng ta. Đồ vật của bọn họ chính là của chúng ta. Có cái quái gì mà phải an trí. Đừng có tỏ về không sao. Đổi lại là các người. Các người không quan tâm gia đình của mình à. Ngộ nhỡ các người có nguy hiểm. Con của các người phải thế nào? Các người cân nhắc chưa? Vương Khả trợn mắt. Đám thỏ yêu nhú mày Cẩn thận an táng thỏ yêu hy sinh. Sau đó lấy hết tiền tài trên người thù hạ Tàu Hùng. Trợ cấp gia đình thù hạ hy sinh của người. Như này mới là có thể giảm bớt tổn thất kinh tế. Vương Khả khuyên đủ. Đám thỏ yêu lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. <cười> Vương Khả. Ta cần ngươi phải dạy sao? Tào Hùng đã nói rồi, thân phận đại thiện phò mã của ngươi là giả. Thảo Vương trợn mắt nói, ôi trời, người còn nói cứng với ta sao? <cười> Bản thân Tào Hùng đã trột dạ mà chạy kia kìa Hắn nói với ngươi mà ngươi cũng tin được à? Ngươi đi qua thập vạn đại sơn đi, ngươi tìm hiểu tình huống chờ. Hắn nói cái gì, ngươi tin cái đó sao? Vương Khả trợn mắt, Thảo Vương sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả thở dài, hei. Được rồi, được rồi. Lán lừa đảo. Lừa đảo thì lừa đảo chứ. Hừm, Vương Khả, ngươi có phải đại thiện phò mã không? Thiện hoàng coi trọng ngươi à? Không sai. Hiện tại toàn bộ đại thiện thần đô đều đang đợi ta đến. Chuẩn bị nghi lễ thức. Chuẩn bị nghi thức hoàn nghênh trọng thể. Chỉ chờ ta đến trình diện một phát. Tất cả là sẽ chào đón nhiệt tình. Vương Khả ở một bên nói. Vương Hữu Lễ trợn mắt nhìn về phía Vương Khả ngươi lại bốc phép sao? không ai ở thiện thần đôi biết người tới mà. vậy thì tốt, ngươi đi đi. ta có thể không giết người. ta chỉ giết cái tên vương hữu lẽ kia thôi. thọ vương trầm giọng nói. được. vương khả gật đầu. vương hữu lẽ trợn mắt. hả? sợ vào cái gì? sợ vào cái gì mà giết ta không giết hắn? không giết vương khả, là bởi vì trước kia chúng ta hiểu lầm vương khả là bị tao hung lừa gạt, vương cả không đắc tội chúng ta. vì sao thọ từ đoàn ta phải giết hắn? về phần vương hiệu lẽ người, xin lỗi rồi. có người trả tiền mua mạng ngươi. chúng ta lấy tiền của người giúp người tiêu xài. nếu ta không giết người, về sau danh hư danh, về sau danh dự bị hao tổn, còn nhận đơn thế nào được nữa? thọ vương trầm giọng nói, ta là lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều, là mệnh quan triều đình, người dám động đến ta. Người không sợ lửa giận đại thiện Hoàng Triều sao? Vương Hiếu Lẽ trận mắt. Lửa giận à? Đường nhiên chúng ta biết. Thế nhưng cố chủ ta sẽ giúp ta tiêu trừ ảnh hưởng. Người chỉ là lẽ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều. Vương Khả là đại thiện phỏ mã. Lực ảnh hưởng không giống nhau. Ta giết ngươi, ảnh hưởng không lớn. Thỏ Vương trầm giọng Ngươi, lực ảnh hưởng giết ta không lớn bằng giết Vương Khả. Vương Hiếu Lẽ trận mắt tức giận. Thân phận lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều của ta là thật. Thân phận đại thiện phó mã của Vương Khải là giả. Các ngươi bị thần kinh sao? À thật ra ta lại cảm thấy thọ Vương nó có lý đấy. Chuyện này, uh, Vương hiu lễ này. Ta cũng là rất bận. Chúng ta cáo biệt từ đây nha. Dù sao ta cũng đã nấu cơm, chặt đầu cho ngươi. Uh, cũng coi như là hoàn thành nghĩa vụ bằng hữu. bèo nước gặp nhau rồi. Tại hạ cáo tử. Vương Khải lập tức chạy trốn. Vương Khải. Ngươi không thể đi." Vương Hưu Lễ lập tức sợ hãi kêu lên. "Mẹ nó. Ngươi nghênh ngang rời đi, vậy không phải ta sẽ gặp xui sao?" "Vì sao ta không được đi?" Vương Hưu Lễ, "Ngươi là Lễ Bộ Thượng Thư Đại thiện Hoàng Triều, quân tử khiêm tốn, Long dạ Thiên Hạ, ngươi đừng có ở khắc mấu chốt này nói xấu ta." Vương Khả trợn mắt kêu lên. Siết chút nữa Vương Hưu Lễ phun ra một ngụm Lão huyết trên mặt Vương Khả. "Ai vũ khống ngươi?" Ta còn chưa có mở miệng mà Thỏ Vương tao muốn vạch trần Vương Khả đang lừa ngươi Hắn căn bản không phải đại thiện phỏ mã Còn nữa là, là, là chính hắn đang lừa gạt ngươi Không có quan hệ gì đến tàu hung cả Trước đó ta còn nhìn thấy trùm chính đạo nữa Vương Hiệu Lễ lập tức kêu lên Thỏ Vương nghẹt mặt Vương Hiệu Lễ Ngươi lại vụ oan ta Vương Khả trợn mắt thức giận Ai vụ oan ngươi ta có thể dùng danh dự của ta mà thề Tất cả đều là thật Ngày ấy ngươi vào trường chính đạo còn bắt ba thành viên thỏ từ đoàn bán cho ta Đúng hay không Ba con thỏ yêu kia Có một con răng hô Một con gãy răng Còn một con có tai động Đúng hay không Vâng hữu lẽ kêu lên Hả Thỏ vương biến sắc Là ba huynh đệ mất tích của chúng ta Đám thỏ yêu biến sắc Vâng hữu lễ Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi nói xấu ta làm gì. Cũng không phải ta muốn giết ngươi. Ngươi là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều. Trên đường lại còn đi nói phép ta cái gì chứ? Đại thiện Văn Tông à? Ngươi lừa ta như vậy ư? Vương Khả trợn mắt. Vương Khả, ngươi không thể đi. Ngươi không thể trách ta. Chuyện này đều do ngươi làm. Ta là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều. Ta là đại thiện Văn Tông. Ta mới không thể nói lão. Ta muốn nói ra sự thật. Ta muốn đòi một cái công đạo. Cho nhóm thỏ yêu đã chết đi kìa Không thể để cho bọn họ chết không có rõ ràng được Vương hữu đã kêu lên Vương Khả sầm mặt lại nói Người làm như này là muốn đòi một cái công đạo cho nhóm thỏ yêu sao Người đang kéo ta xuống nước thì có Người già rồi Mà còn không biết xấu hổ Ta đã từng cứu người đấy Người báo đáp ta như vậy sao Người đã cứu ta Ta nói thiếu người một phần nhân tình Nhưng mà lúc đó người nói đổi phần nhân tình này thành tiền mặt mà Ta đã cho người hai, hai trăm vạn cân đinh thạch đấy. Ân tình ta nợ ngươi. Đã trả bằng tiền mặt hết rồi. Vương Hưu lệ nói. Cái rắm. Hai trăm vạn cân đinh thạch là tiền bán thỏ. Không phải là tiền ân tình. Vương Khả kêu đến. Vương Khả nói xong. Sắc mặt cứng đỡ. Mẹ nó. Lỡ miệng rồi. Quả nhiên Vương Khả quay đầu nhìn về phía đám thỏ yêu. Lại nhìn thấy. Ánh mắt đám thỏ yêu không ngừng đỏ lên. Quành thần giống như là đang toát ra. hỏa diễm đập trời. Vương Khả. Từ đầu đến cuối người đang gạt ta. Thỏ Vương lạnh lùng. Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ. Quay đầu hung tợn nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Về mặt Vương Hiệu Lễ cứng lại. Ngươi đừng trách ta. Ta cũng chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi cũng biết mà. Vì sao ta kéo dài thời gian mà. Nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Ngươi... Người kéo dài thời gian thì liên quan quái gì đấy ta, còn kéo ta xuống nước. Vương Khả chậm rãi nói. Bởi vì ta có dự cảm, ngươi có thể giúp ta ngăn chặn thỏ tư đoàn. Chờ vượt qua được tràng nguy cơ này, ta lại bổ tội với ngươi. Vương Hiếu Lẽ khổ sở nói. Ngươi, ta vốn không có nguy cơ, còn không phải là do ngươi hại ta sao? Ở phía xa, lừa giận của thỏ tư đoàn đã bốc lên tích cực hạn. Giết ba người này cho ta Một tên cũng không thể để lại Ta muốn xé bọn chúng ra làm vạn đoạn Thỏ vương hét to một tiếng Đám thỏ yêu nổi điên Thân hình lập tức tăng vọt Điên cuồng lao thẳng về phía ba người vương khả Xong rồi Vương Hiệu Lễ tuyệt vọng nói Đại nhân Phù xe cũng tuyệt vọng ngăn ở trước mặt Vương Hiệu Lễ Chỉ thấy đám thỏ từ đoàn đánh nhau Sinh từ một đường Đột nhiên một vệt sáng xanh chiêu đến Trong nhà mắt chiếu xạ lên người của tất cả thỏ yêu Ông một tiếng Chỉ thấy thân hình đám thỏ yêu đang nhào tới dù lên Bỗng nhiên bị đông cứng bắt đầu Cái gì vậy? Phụ xe sợ hãi kêu lên. Tất cả bị hóa đá sao? Làm sao có thể như vậy? Vương Hiêu Lễ cũng kinh ngạc nói Hai người nhìn về phía Vương Khả Lại nhìn thấy trong tay của Vương Khả Nắm định quang kính Bên cạnh là một đống linh thạch đang tràn vào trong đó Định quang kính phóng thích ra làm quang Trong nhà mắt chiếu xạ lên người đám thỏ yêu Toàn bộ thỏ yêu Bị dừng ở trên không Đây là định quang kính thiên lang tông Từ lúc nào mà ngay cả yêu thú Nguyên thần cảnh Cũng có thể hóa đá vậy Vân Hiếu Lẽ kinh ngạc Ta là trung tông chủ thiên lang tông Thì đương nhiên đây là định quang kính rồi bên trong điện quang kính của điện hải châu tất nhiên có thể giam cầm đám thỏ yêu lúc trước ngay cả huyết hải ta cũng có thể giam cầm chỉ là chỉ là tiền của ta vương cả tuyệt vọng chỉ thấy đống linh thạch trước mặt đang điên cuồng tiêu hao một lần tiêu hao mấy vạn cân chuyện này ai mà chịu được chứ nhanh nhanh đi tiêu diệt bọn họ phu xe người tát động thủ đi à cầm viên điện hải châu này của ta đi làm thịt bọn họ đi Và nó không đọc được Nhanh lên Vương Khả lại lấy ra một viên định hải châu Phô xe nhìn chằm chằm bọc phạm vi bên trong Lam Quang Nhưng mà thỏ vương có thể di động Cái gì Vương Khả biến sắc Quả nhân thỏ vương đang từng bước tiến đến trước mặt của Vương Khả Hay trong một định quang kính Hay trong cái lực lượng giam cầm Nhưng mà chưa vây khốn được ta đâu Thỏ vương giữ tận nói Mẹ nó, tình huống gì vậy? Sáu viên định Hải Châu còn chưa đủ sao? Vương Khả sợ hãi kêu lên Trong lúc nói chuyện, Vương Khả đã cầm định Hải Châu, nhét vào điện Quang Kính. Bảy viên. Còn chưa đủ sao? Tám viên. Tám qua đủ rồi. Thỏ Vương hành động khó khăn. Hắn không đi được rồi. Nhanh. Nhanh tiêu giật hắn đi. Vương Khả hô hào với phu xe. Nhưng mà phu xe vẫn không động. Bởi vì Thỏ Vương đang chậm rãi. Tháo kính dầm xuống. Hắn tháo kính thì ngươi sợ cái gì? Vương khả trận mắt với phù xe. Chỉ thấy trong trước mắt thỏ vương tháo kính xuống. Đột nhiên hai mắt bắn ra một mảng lớn hồng quang. Quanh một tiếng. Vô số hồng quang từ trên người của thỏ vương bắn ra. Ở trong nhà mắt bay thẳng đến chỗ tất cả mọi người. Ông một tiếng. Bỗng nhìn phù xe. Vương hiu lễ giống như là bị thôi miên vậy. Không nhúc nhích. Hồng nhãn yêu thuật của thỏ yêu. Vương Khả biến sắc. Mặc dù Hồng Quang không chống đỡ được lam quang của định quang kính nhưng mà lại có thể thôi miên mọi người. Ngay cả Vương Khả cũng trúng chiều. Ông một tiếng. Hồng Quang bắn vào mắt Vương Khả. Giống như có một luồng sức mạnh mê hoặc bay thẳng đến não hải Vương Khả. Đáng tiếc. thể nội Vương Khả lại tràn đầy chọc chân nguyên. Chọc chân nguyên hôi thối vốn có thể hóa giải hiệu quả mê hoặc. Lúc trước sắc dục thiên Bị dính mê tâm thuật Cũng bị mùi thối Của trọc chân khí Sông tỉnh Làm sao cái hồng nhán yêu thuật này Có thể thương được vương khả chứ Người Người Người tại sao được không làm sao Thỏa vương trận mắt Sợ ái kêu đến Thỏa vương đeo kính lại Nhìn chính là muốn Che giấu hồng nhán yêu thuật của mình Làm gì ở đâu cũng thuận lợi Đây là vũ khí bí mật quán Mà cũng là trong những nguyên nhân Quan trọng nhất Khiến bản thân đắm Làm sát thủ chuyện này Mà cũng là trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Khiến bản thân dám làm sát thủ chuyến này. Trước kia gặp phải người bạn hơn mình. Cũng thua dưới hồng nhãn yêu thuật của bản thân. Nhưng mà tại sao cái tên Vương Khả này không bị làm sao Đương nhiên là ta không có việc gì. Thỏ Vương đáng chết nhà ngươi. Ngươi hại ta tổn bao nhiêu tiền đây? Vương Khả buồn bực quát. Tám viên định Hải Châu thúc giục định Quang Kính. Uy lực này kinh khủng bậc nào. Đồng dạng cái này cũng tiêu hào Linh Thạch vô cùng khủng bố mới có một chút thời gian mà một trăm vạn cơ linh thạch đã tiêu hao sạch. Vương Khả không thể không lấy ra một đồng. Mẹ nó, hôm nay bị Vương Hưu lễ hại chết rồi. Trong tay của Vương Khả xúc tích một quạt chọc chân nguyên nhét vào miệng Vương Hưu lễ và tên phù xe. Vương Khả không bị hồng nhãn yêu thuật của Thỏ Vương thôi miên. Một tay nắm lấy địch quang kính dẫn động linh thạch tiêu hao, một tay khác tiện tay nắm một đoàn chọc chân nguyên. Muốn nhắc vào miệng của Vương hữu Lễ giúp hắn thành tình. Thời điểm Vương Khả sắp nhắc vào miệng Vương hữu Lễ. Đột nhiên phu xe xông ra. Đánh một trường vào mũ bàn tay của Vương Khả. Quanh một tiếng. Trong nhé mắt ngăn chặn Vương Khả. Cứu Vương hữu Lễ. Tình huống gì vậy? Ta đang cứu các người. Người đánh ta làm gì? Không phải là người bị thôi miên sao? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Bọn họ bị thôi miên rồi. Vương Khả. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thỏ Vương hét to một tiếng. Cái gì? Ngươi cũng không thể động. Vương Khả trợn mắt nói. Ta không thể động. Nhưng bọn họ có thể động. Thỏ Vương lạnh lùng. Chỉ thấy ánh mắt đờ đẫn của tên phu xe kia. Đột nhiên trở nên dữ tận. Đánh một trường vào sau lưng Vương Khả. Cái gì? Ngươi có thể điều khiển người bị thôi miên. Vương Khả kinh ngạc. Vương hiệu lẽ bị thôi miên không thể động Còn ngươi không bị thôi miên sao Nhưng không sao Tên phu xe này bị thôi miên là đợt rồi Hắn là nguyên anh cảnh đỉnh phong Còn ngươi là nguyên anh cảnh sơ dai Chết đi Thỏ vương giữ tợn hét lên một tiếng Quanh một tiếng Phu xe đánh một trường lên lưng của vương khả Thế nhưng chỉ khiến quần áo của vương khả hơi rung động Và bị đánh ra một cái lỗ thùng hình trường ấn mà thôi Thỏ vương trận mắt nhìn về phía vương khả Ngươi, ngươi, ngươi không đau sao? Đau cái em gái nhà ngươi Thỏ Vương Có bản lĩnh hải chúng ta đơn đấu Đừng có tìm giúp đó Vương Khả trận mắt quát Quanh một tiếng Phù xe lại đánh lên người của Vương Khả hai trường Thế nhưng Vương Khả vẫn không có phản ứng quá lớn Chuyện này Chuyện này không có khả năng Vì sao ngươi không phản ứng Thỏ Vương trận mắt kinh ngạc Vương hiểu lễ, Phù xe của ngươi điên rồi Ngươi còn có thể chống đỡ hồng nhãn yêu thuật của thỏ vương không? Đến đây. Ăn giải giờ của ta. Ngươi sẽ tỉnh lại. Vương Khảo muốn tiếp tục nhét chọc chân nguyên vào trong miệng của vương Hữu lệ. Oanh một tiếng. Phù xe lại tiếp tục xuất thủ. Khiến cho Vương Khảo muốn cứu tình hai người cũng khó. Còn mẹ nó. Ngươi không thể yên tĩnh được sao? Được rồi. Nồng đậm không dùng được. Vậy nên phá loãng một chút. Chọc chân nguyên. Tan ra thành chọc chân khí. Tan! Tan! Vương khả vung tay lên. Oanh một tiếng. Bốn phường tam hướng lập tức có vô số khói vàng, bao phủ mọi người. Vương khả không bị trọc chân khí ảnh hưởng, cho nên không cảm giác được cái mùi thối này. Nhưng mà những người khác thì không giống. Vương hữu lẽ và phu xe đang đờ đẫn, đột nhiên toàn thân run dày. Tiếp theo không ngừng trợn trắng mắt. Một đám thỏ yêu bị định quang kính giam cầm ở một bên, cũng ngửi được mùi hôi thối trước đó chưa từng có. Oanh một tiếng. Trong đầu như vang lên tiếng thiên lôi nổ mạnh. Mùi thối kia bay thẳng và sâu trong linh hồn của đám thỏ yêu. Cứu ta! Đại vương! Cứu ta! Ta không chịu nổi! Đây là cái gì? Ai thả bom? Đại vương cay mắt quá! Mùi thối này cay mắt quá! Mắt của ta! Đại vương cứu mạng! con mắt của ta cay quá không chịu được nữa rồi! Đám thỏ yêu tuyệt vọng hô hào. Mà thỏ vương đứng mũi chịu sao cũng bị trọc chân kia Cũng bị chọc chân khí kích thích Cho nước mắt như mưa Vương khả Đây là độc khí gì Người, người Đây là cái gì Hồng nhãn yêu thuật của ta Mắt của ta Thỏ vương phát ra tiếng kêu thảm thiết Có mắt cay đau thì cũng thôi đi Quan trọng là còn mùi thối nữa Cái mùi thối này khiến cho thỏ vương không biết làm thế nào Còn như thôi động cương tráo Thì cũng vô dụng Chọc chân khí này tự như là có thể xuyên thấu cương tráo vậy thỏ vương vào một đám thỏ yêu cùng nhau kêu thảm vương khả nhìn vương hưu lẽ và phu xe tại sao còn chưa tỉnh tại sao hai người các ngươi còn chưa tỉnh vương khả buồn bực quát chỉ thấy hai mắt của vương hưu lẽ và phu xe đã trắng dã hơi đã trong miệng sùi bọt mép toàn thân vẫn đang run rẩy vương khả nghiệt mặt chuyện này các ngươi bị thôi miên lại hít vào chọc chân khí sẽ không bị thối chất chứ Đừng nhá Tỉnh dậy đi Vương khả hô lên Thế nhưng hai người đang dần xuôi bọt mép Cũng may giờ phút này thỏ vương cũng trúng trường Thỏa vương căn bản không cách nào có thể thôi miên Thao túng phù xe Nên phù xe yên tĩnh không ít Vương khả tới gần Chuẩn bị cho hai người ăn chọc chân nguyên Càng thêm sền sệt nồng đậm Bỗng nhiên một cái thanh âm khó chịu Từ trên không truyền đến Mùi gì vậy Thối thế Giọng nói của một người phụ nữ truyền đến. Oanh một tiếng. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, trong nháy mắt hình thành một cơn bão lớn, trong lúc nhất thời đất đá tung bay, mọi người ngã trái ngã phải, ngã xuống một chỗ. Vương Khả cũng bị cơn gió lớn này thổi cho lảo đảo, suýt nữa thì té ngã. Còn đám thỏ yêu thì bị hất bay ra ngoài. Đám thỏ yêu đụng vào vách núi cách đó không xa, thoát ly phạm vi chiếu xạ của định quang kính nên được tự do. Thỏ yêu được thả tự do không có chạy Cũng không có nhào lên Mà cùng nhau vịn vào hòn đá ở trên vách núi Không ngửi xuống Quẹ một tiếng Đám thỏ yêu không ngừng nôn mửa Dưới cơn gió này Mùi thối bốn phía hoàn toàn tán đi Vâng hữu lễ Phu xe nhào trên đất Co giật một cái Ánh mắt tàn dã trở về lần thứ hai Vừa rồi Vừa rồi xảy ra cái chuyện gì thế Bỗng nhiên Vương không lẽ nôn nội. Đại nhân, ta cũng không biết. Tại tại sao ta lại nôn như vậy chứ? Phụ xe cũng quỳ trên mặt đất nôn mửa một phép. Vương Khả nhìn về phía kẻ khởi sướng. Đó là một người phụ nữ trung niên mặc áo lùng thú màu vàng. Người phụ nữ này khá xinh đẹp. tay cầm một cái tàu hút thuốc. Đứng ở chỗ xe ngựa. Vừa hút thuốc viện Vừa nhìn con ngựa bất tình ở trên mặt đất. Một đôi giày cao cổ tinh xào. Đá vào miệng con ngựa xùi bọt mép Người phụ nữ này Nhú mày nhìn lại Vương Hiệu Lễ Người xảy ra chuyện gì vậy Vội vã mời ta đến đây Chỉ vì mấy cái tên Mau đầu tiểu yêu này thôi sao Về mặt người phụ nữ thuốc viện Có chút không kiên nhẫn Mau đầu tiểu yêu Vương Khả xứng sở Người phụ nữ này là ai Giọng điệu và dáng vẻ lớn như vậy Đây không phải là cứu viện Vương Hiệu Lễ mời tới chứ Ôi ạ một tiếng Hoàng lão bàn giúp cuộc ngươi cũng tới Vương Hữu Lễ vừa nôn Vừa ngạc nhiên nhìn người phụ nữ áo vàng Ánh mắt Vương Hữu Lễ có một chút hâm mộ Khiến Vương cả nhìn thấy cũng xứng sở Người phụ nữ này là tình nhân cũ của Vương Hữu Lễ sao Ta đã tới Đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta Lão nương và ngươi không có quan hệ gì Đừng có mà làm bẩn thanh danh của ta Người phụ nữ áo vàng nói Được rồi được rồi Hoàng lão bàn, chính là đám yêu thỏ này. Đúng rồi, vài ngày trước ta xài người đưa đến hai con thỏ sống. Một con thỏ chết được không? Vương hưu lẽ lập tức cười cười tươi nói. Cũng được, đã ra tay rồi. Người vụ nữ vàng nói. Vậy là tốt rồi. Vương hưu lẽ lập tức cười nói. Đúng rồi, hoàng lão bàn, chính là bọn họ. Bọn họ một đường truy sát ta. Nếu không phải hôm nay ta vắt hết óc kéo dài thời gian chị sợ ta đã chết ở nơi này Hoàng lão bản Người tới chậm Suốt nữa là ta chết rồi đấy Vương Hiêu Lẽ lập tức nói Vương gạt sầm mặt lại Là người vắt hết óc suy nghĩ kéo dài thời gian sao Rõ ràng chính là ta mà Ta đến chậm sao Đến trước hưởng đông Hiện tại trời đã hưởng đông sao Người phụ nữ áo vàng lạnh lùng nói Đúng lúc này Một tia hưởng đông xuất hiện ở phía đông Bà chủ Hoàng... Người... Người căn giờ thật là chuẩn. Vương hưu Lẽ cười khổ nói. Chính là đám mau đầu tiểu yêu này sao? Người phụ nữ áo vàng nhìn về phía thỏ yêu ở vách núi. Không sao. Mặc dù giờ phút này... Thỏ vương và đám thỏ yêu đã tự do. Nhưng mà giống như đã không còn sự kiêu ngạo trước nữa. Cả đám ở bên trong kinh dị. Quay đầu muốn chạy trốn. Ồ... Không biết lão nương sao? Ở trước mặt ta mà còn muốn chạy sao? Người phụ nữ áo vàng lạnh lùng nói Khoảng Khoảng đáo bản Chuyện không được quan đến ta Ta cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi Lần này ám sát Vương hiệu lễ Là là lấy tiền tài của người Giúp người tiêu tay Người, người đừng có bắt ta Thỏ Vương lập tức khẩn trương nói Vương khả kinh ngạc nhìn về phía thỏ Vương Tình huống gì vậy Về kiêu ngạo vừa rồi của người đâu Nhìn thấy cô gái mặc áo vàng Thế này mà sợ đến như vậy ư Lấy tiền tài của người giúp người tiêu tai là không sai Hiện tại ta bảo vệ bọn họ Trong lúc bọn họ đến thiện thần đô Người có động thủ ai không? Người phụ nữ áo vàng hỏi Không, không động, không động một tí nào Ta cam đoan là không động Thỏ vương lập tức kêu lên Được Ta cũng không nhìn chằm chằm người nữa Người biết quy củ của Hoàng Nguyệt Nga ta rồi chứ Đối với yêu thú Ta không cam thủ, cũng không bắt đấy Chỉ khi nào đắc tội ta Ta mới phải vận dụng quan hệ Người phụ nữ áo vàng rít một hơi thuốc bình tĩnh nói Ta hiểu quy cổ chứ Lần mua bán này coi như ta thua lỗ Cảm đoàn không động tâm tư Ai dám làm tức giận ngài Ta không động tên vương hữu lễ này nữa Cảm đoàn không động Thế nhưng Cái tên vương khả bên cạnh Thỏ vương vẫn không có cam tâm Nhìn về phía vương khả như cũ Ồ Nghe không hiểu lời ta sao Hay là không muốn đi Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói Không Không Hiện tại chúng ta đi ngay Đi ngay Thỏ Vương quát Thành viên thỏ từ đoàn Không dám nói gì Lập tức đi theo thỏ Vương Chạy về nơi xa Trong nháy mắt đã biến mất Ở trong sơn lập Vương khả dưng mắt Nhìn về thỏ yêu chạy trôi chết Vương hữu lẽ Người không giới thiệu cho ta Vị hoàng lão bản Phong hoa tuyệt đại này Là thần thánh phương nào sao Vương khả kinh ngạc Nhìn về phía hoàng Nguyệt Nga Người chính là Vương khả sao Lớn lên nhìn cũng tạm được nhỉ Nghe nói người mở một hiệu buôn Gọi là cái gì mà công ty thần Vương à Hãm hại lừa gạt vô số tiền tài Của đám người nghèo Trong thập vạn đại xuất Hoàng Nguyệt Nga Hít một hơi thuốc nghi ngờ Nhìn về phía Vương Khả Sắc mặt của Vương Khả cứng đỡ Ai? Là ai tinh Tung tin đồn nhảm vậy Ta lừa gạt trúc nào Vương Khả vị này là bà chủ thiên hạ đệ nhất yêu sùng các Thiện Thần Đô, Hoàng Nguyệt Nga, người mua bán yêu thú lớn nhất Trung Thần Châu, chính là nàng Lúc trước thỏ yêu là ta, của ta là nàng thu mua đấy. Sau đó xử lý một phên, bán cho người khác đàm tọa kể. Linh Thú Thủ Sơn. Vân Khả kinh ngạc nói. Bà chủ cửa hàng thú cưng lớn nhất Trung Thần Châu. khó trách yêu thú nhìn thấy nàng lại bị dọa cho run trần. Cửa hàng thú cưng? Không sai, ta mở cửa hàng thú cưng. Ta mua bán yêu thú. Vậy sau có hàng cứ bán cho ta? Hoàng Nguyệt Nga hít một hơi thuốc gật đầu nói. Vậy vừa rồi, nhiều thỏ yêu như vậy, sao ngươi không bắt? Vương Khả Hiếu kỳ hỏi. Từ trước tới giờ, ta không có chủ động đi bắt yêu thú. Ta chỉ buôn bán thôi. Tiểu ra họa, người không hiểu nhân quả sao? Ta buôn bán không dính nhân quả. Ta chỉ là một người làm ăn. Dính nhân quả chính là người bán yêu thú. Ví dụ như Vương Hữu Lễ này. Hắn bán mấy con thỏ yêu cho ta, ta sẽ dán lên nhãn hiểu là vương hữu lệ bắt. Thỏ yêu mà trả thù thì cũng sẽ tìm cái tên vương hữu lẽ mà báo thù, không liên quan tới ta. Hoàng Nguyệt Nga giải thích. Vương Khả lộ bè cổ quái, không có quan hệ gì với người. Không mua bán sẽ không có tổn thương, người mới là kẻ cầm đầu đấy. Ồ, oh. nghe đồn Vương Khả lẻ lẹt, nói năng ngọt xớt, mặt dày không biết xấu hổ. Tại sao lại ngây ngốc như vậy? Hoàng Nguyệt Nga lột về cổ quái. Vương cả sầm mặt lại. Có người mới lẹ lẹt đi. Nó năng ngọt xuất. Người mới mặt dày không biết xấu hổ ấy. Người mới ngây ngốc ấy. Mẹ nó. Ai tung tin đột nhập? Chúng ta ngồi trong nhà. Nước bần từ trên trời rơi xuống sao? Nhị ở đây nha mọi người. và Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Để xem cái nhân vật này, Hoàng Nguyệt Nga này là ai? Và liệu rằng... Vương Khả và Hoàng Ngựa Nga này có xảy ra chuyện gì không? Đối đầu với Vương Khả thì cũng hơi mệt đấy nhỉ. Đấu võ mồm. Ok. Xin chào mọi người.